Ông bị bắt cùng với Ngô Thị Nhậm, xong chỉ bị đánh đòn rồi được tha. Năm 1814, ông ra Sài Sơn dạy học và mất ở đó vào năm Nhâm Ngọ 1822. Ngô Văn Sở, chưa biết năm sinh, mất năm 1795. Quê ở làng Trảo Nha, huyện Thạch Hà, Phủ Hà Hoa, nay thuộc thị trấn căn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đầu quân cho Nguyễn Huệ từ những ngày mới khởi nghĩa. Năm 1787, Nguyễn Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân và Vũ Văn Nhậm tiến quân ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Trịnh và các thế lực Lê Trịnh chống đối. Tháng 5 năm 1788, Vũ Văn Nhậm vì tội chuyên quyền ở Bắc Hà mà bị Nguyễn Huệ giết đi. Nhân đó, ông được Nguyễn Huệ phong làm Đại Tư Mã Kim Tổng Trấn Bắc Hà. Năm 1788, Lê Chiêu Thống dẫn 29 vạn quân thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu, ồ ạt kéo vào nước ta. Ngô Văn Sở bèn rút quân về Tam Điệp để bảo toàn lực lượng. Trong chiến dịch tổng tấn công quân thanh của vua Quang Trung, Ngô Văn Sở làm tướng tiên phong đánh vào hướng Hà Hồi, Ngọc Hồi. Từ năm 1789 cho tới khi qua đời, ông là tổng trấn Bắc Hà. Năm 1790, ông được cùng Sứ đoàn vua Quang Trung Giả sang Trung Quốc mừng thọ vua Càn Long 80 tuổi. Năm 1795, do mâu thuẫn nội bộ nhà Tây Sơn, ông bị Võ Văn Dũng vu cho tội mưu phản, đóng củi và đem dìm xuống sông Hương. Võ Văn Dũng Quê ở thôn Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ngày nay. Ông có công giúp anh em Nguyễn Nhạc tập hợp lực lượng những ngày đầu khai nghĩa. Cuối tháng 7 năm 1786, khi Nguyễn Huệ rời thành Thăng Long, đem quân về Nam, Võ Văn Dũng được giao trấn thủ ngày an. Sau đó, ông cùng Vũ Văn Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân có công đánh dẹp Nguyễn Hữu Chịnh. Năm 1789, sau khi đánh đuổi 29 vàng quân Thanh, Vũ Văn Dũng được phong chức Hải Dương Chiêu Viễn Đại Đô Đốc. Năm 1792, ông được cử đi sứ Nhà Thanh, Trung Quốc, nhưng khi nghe tin vua Quang Trung mất, ông đã bỏ dở công việc quay về. Năm 1795, thời vua Cảnh Thịnh, Võ Văn Dũng đã chử mô vụ bắt giết Ngô Văn Sở và Bùi Đắc Tuyên. Năm 1800, Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu cầm quân đánh Thành Quy Nhơn. Khi ông và Trần Quang Diệu đang đánh ở Quy Nhơn, chúa Nguyễn Ánh đã đem đại quân lén tấn công Phố Xuân, khiến vua Cảnh Thịnh bỏ chạy ra Thăng Long. Nghe tin, ông vội đem tượng binh ra Bắc cứu giá. Giữa đường ông bị quân Nguyễn Ánh phục kích ở Nông Cống, Thanh Hóa, nhưng trốn thoát được. Và khi nhà Tây Sơn sụp đổ, không ai biết ông đã ẩn cư nơi đâu. Ngô Thị Nhậm, sinh năm 1746 mất năm 1802, quê ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, xuống Chiếu Cầu Hiền, thì Ngô Thị Nhậm quyết định ra làm quan cho nhà Tây Sơn. Nguyễn Huệ mừng lắm, phong cho ông chức Thượng Thư Bộ Lại, chức vụ cao nhất trong lục bộ. Cuối năm mậu thân 1788, 29 vạn quân thanh kéo sang Đại Việt với chiêu bài diệt Tây Sơn dựng lại nhà Lê. Ngô Thị Nhậm đã hiến kế nước cờ Tam Điệp, góp phần làm nên chiến thắng của nhà Tây Sơn mùa xuân kỷ dầu 1789. Năm 1790, vua Quang Trung đã giao cho Ngô Thị Nhậm giữ chức binh bộ Thượng Thư. Năm 1792, sau khi Quang Trung mất, Ông không còn được triều định tinh dùng nên cáo quan về quê ở ẩn. Năm 1803, sau khi Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, Ngô Thị Nhậm bị đưa ra văn miếu chịu phạt đòn rôi. Vài hôm sau thì ông mất. Lê Ngọc Hưng Lê Ngọc Hưng sinh năm 1770, mất năm 1799, là con gái thứ của vua Lê Hiển Tông. Năm 1786, sau khi diệt xong họ trình, Nguyễn Huệ tới ý kiến vua Lê Hiển Tông và được vua Hiển Tông gã Ngọc Hân cho. Năm đó, Lê Ngọc Hân mới 16 tuổi, còn Nguyễn Huệ đã 33 tuổi. Vài ngày sau đám cưới Ngọc Hân công chúa, vua Hiển Tông qua đời. Ít lâu sau, Nguyễn Nhạc thân chinh ra Thăng Long gọi Nguyễn Huệ về Đàn Trông, Ngọc Hân lại theo Nguyễn Huệ về Thuận Hóa. Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. Năm 1789, sau khi Đại Thắng Quân Thanh, vua Quang Trung phong bà làm Bắc Cung Hoàng Hậu. Lê Ngọc Hân sinh cho Hoàng đế Quang Trung hai người con là công chúa Nguyễn Ngọc Bảo và Hoàng tử Nguyễn Quang Đức. Năm 1792, Hoàng đế Quang Trung đột ngột băng hà. Lê Ngọc Hân đưa con ra khỏi cung điện Đan Dương, sống trong chùa Kim Tiên để thờ chồng, nuôi con. Tháng 11 năm 1799, Lê Ngọc Hân mất khi mới 29 tuổi. Chẳng bao lâu sau, hai người con của Ngọc Hân và Hoàng đế Quang Trung cũng mất, nên khi Nguyễn Ánh Gia Long tiến hành trả thù nhà Tây Sơn, thì không thấy các sự gia chép lại việc nguyện ánh da lông hành hình hai người con của Ngọc Hân công chúa. Bà chúa nành và công chúa Ngọc Hân Bà chúa nành vừa thiêu thiêu ngủ, chợt thấy cánh rèm lay động, một bà hoàng mắt ngứng lệ, da mét xanh, trông thoảng thốt đến rợn người, phấn son vẫn nguyên nét nhưng đã hơi dại màu như thi thể của người nằm trong mộ. Người ấy thấy bà, chạy lại ôm chầm lấy gục đầu mà khóc. Bà Chiêu Nghi Nguyễn Thị Huyền, mặc dù bị thân thể lạnh giá của người đàn bà làm tâm thần hốt hoạn, nhưng vẫn nhận ra con gái mình. Quả nhiên, khi nàng ngẩn mặt lên, đúng là bắt cung Hoàng Hầu, vợ vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Bà Chiêu Nghi ôm lấy con, vồn vả hỏi, Ngọc Hân, sao con về lại không báo cho mẹ trước? Hai cháu của ta đâu? Ngọc Hân khóc càng to hơn. Mẹ ơi, thân con bây giờ trôi nổi lông đông. Chật vật lắm, nỗi thương tâm kệ sao cho siết. Thì giờ có hẹn, con có nhiều việc phải đương đầu lo liệu. Mẹ có thương thì trước sau đem con về làng. Nhưng con vẫn đường đường là một bậc quốc mẫu kia mà. Không được như xưa nữa, từ ngày Hoàng thượng băng hà, sự biến đổi diễn ra hàng ngày, việc tốt lành thì ít, việc xấu thì nhiều, con không thể nào nói hết được. Nói đoạn ỏa lên khóc, bà chưa nghi tịnh giấc, tóc bà trắng xóa. Mỗi sợi tóc đang một ngày dài buồn bã của bà. Làng nành vốn là một làng có tiếng ở đất bồ đề này. Bà là con một tướng võ, có nhan sắc, sớm được tuyển vào cung. Vua Hiển Tông nhà Lê yêu quý bà, thấy bà có nhan sắc, phong lên tới bậc, chiêu nghi, chỉ đứng sau hoàng hậu vài bậc. Về nữ giới, thấy thật là vinh hiển. Bà không có hạnh phúc như những bà phi khác sinh con trai. Đức Hiển Tông nhiều con, lại là người từng trải biết việc. Một đời vua trải qua mấy đời chúa, chúa nào cũng sắc xạo, dạo quyệt mà vua vẫn giữ nguyên ở ngay vàng không bị phế bỏ, đâu có phải chuyện dễ dàng. Trịnh Sâm chẳng là một người kiệt hiệt ư, vua là thông gia với cha của chúa, con vua là thái tử Duy Vị, chẳng là con rể của cha Trịnh Sâm đó sao? Chỉ vì cái trạm miếng của người đàn bà không con trai mà dẫn đến việc thái tử Duy Vị phải chết rất thảm hại do Trịnh Sâm cố tình bức tử Kẻ giết con trai mình vẫn nghiệm nhiên tôn phạm mình, không giết đội mình, vẫn phải dựa vào mình mà giữ yên ngôi chúa. Điều đó hiển tông quả là một người biết dựa vào người khác mà hưởng giàu sang. Trong các đám vô lê thời chúa trịnh, có lẽ ông ta là người được hưởng lộc dài nhất và được các nhà chúa cùng thời của ông chiều chuồn nhất. Ông chỉ có một vai diễn, sắm vai một ông vua bù nhìn khéo. Bà chưa nghi được vô yêu, làng quê cho là hạnh phúc và danh giá. Xong bà cũng không lấy thế làm mãn nguyện Vua nhàn rỗi, khỏe mạnh Các phi tầng đều được yêu thương dầm ngõ đến Chứ không phải như khúc ngâm cung oán Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào Vua đồng con trai như con gái 70 tuổi vẫn còn 6 người con gái chưa gã chồng Trong đó có Ngọc Hân, con gái yêu của bà Thực ra Ngọc Hân mới là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của đời bà Khi sinh con, vua đến đặt tên cho Có hợi ý bà bà thương. Mụn con gái này chính là Hòn Ngọc, là niềm vui của thần thiếp, mong cho nó hưởng được ân huệ của họ Lê, của Hoàng thượng Vốn vui tính, vô bảo. Thế thì Phi đã đặt tên cho nó rồi đó. Tâu thần thiếp đâu dám. Ta đặt tên cho con là Ngọc Hưng đúng như ao ước của nàng. Bà Chư Nghi cúi đầu lại tà. Bà Chư Nghi nuôi con ở trong cung rất khuôn phép. Vốn xuất từ một nhà quý tộc nền nếp. Bà không cho phép con gái bắt chước các công chúa khác, suốt ngày chỉ ở trong lầu hồng, gác tía, trang điểm. Bà bắt con phải học nữ công, phải biết đủ các đức tính của một người đàn bà để có thể ứng biến trước bất cứ biến cố nào của đời thường. Bà thích đưa con về quê ngoại thăm sông nước, thăm bờ bãi, xem cảnh dịch buôn bán của một vùng đồng bãi cưa ngõ của Kinh Thành. Bà không quên kể những thú vui dân giả, lễ hồi, phong tục ở vùng quê Kinh Bắc. Cái thổ bà là con gái của một tước hậu. Ngọc Hân thừa hưởng ở mẹ tính quán xuyến, chủ động, không thích ý lại vào người khác. Do thế mà công chúa rất được vua yêu. Có lẽ nàng là người con gái được yêu nhất trong đám con gái của vua Lê Hiển Tông. Nàng yêu văn học, tài năng sớm lộ. Năm 7 tuổi đã làm được thơ, dịch được, thanh bình điệu của Lý Bạch trong một buổi đến xem con học hành. Nàng đối chất rất thông minh khi vua hỏi nàng ý nghĩa hai câu thơ vốn của Lý Bạch. Yên thảo như bích ti, tầng tan đê lục chi. Ngọc Hân đáp lại nghe, tàu đó là tạ cảnh mùa xuân đến bừng bừng từ phía Nam Hoa Lục đến tận Bắc Hoa Lục. Vua khen hết lời và quay lại nói với bà Chiêu Nghi. Ngọc Hân không phải là hạng công chúa tầm thường, Phi phải gắn nuôi dạy thêm cho nó. Tài sắc của nó không thể gã cho các hạng phò mã tốt áo được đâu, nó phải xứng với những người xuất chúng kia. Như sợ nói lỡ lời, Hiến Tông lại dặn bà Chiêu Nghi là ta thương con nói thế thôi, ta sẽ có chú ý, nhưng phi chớ có lỗi này ra ngoài, đến tai nhà chúa lại phiền hà. Năm Tây Sơn ra Bắc, Ngọc Hân vừa tròn 16 tuổi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Chỉnh cùng tiến vào Kinh Thành, khuyên đạo cả triều đình. Ai cũng tin rằng nhà Lê sẽ chịu đựng những tai vạ lớn. Sông chính là kẻ gian hùng lộc lội tham vọng rất lớn, quay quắc đủ trò. Hắn là người cũ của quận Huy, chiều ân sụng của Trịnh Sâm, muốn mượn oai Tây Sơn để đạt đến đỉnh cao danh vòng. Nhưng Nguyễn Huệ là người quyết đoán và thận trọng. Việc tiến vào thăng lông của Nguyễn Huệ là một việc cần phải làm, không làm không được. Xong Nguyễn Huệ lại biết thời cuộc, hiểu lòng người, biết đụng vào một cố đô có truyền thống nghìn năm, có rất nhiều nhân, học giả không phải chuyện thường, nên nhất cử, nhất động, ông ta đều cẩn thận. Việc ra mắt nhà vua, việc lui về đóng ở phù chúa, việc dùng chỉnh để thu phục sĩ phu Bắc Hà, vân v.v đều được Nguyễn Huệ tính toán. Chỉnh tham lam, quỷ quyệt, hám lợi, thấy Nguyễn Huệ dùng mình vào việc lớn, lại cứ làm quyền. Ông Huệ bực mình, hạch hấp, chính sợ, bỉa ra chuyện vua lê muốn gã con cho Nguyễn Huệ để làm vui lòng ông ta. Cuối cùng lại được Nguyễn Huệ chấp thuận. Nguyễn Huệ nắng ở lại Thăng Long, cưới công chúa Ngọc Hân, lo ma cho Hiển Tông, sau đó về lại Đàn Trông. Bà chú Nành tiễn con gái theo chồng, lòng buồn rười rười. Bà ở lại kinh thành trong nôm hương khối ở Lăng Miếu, cho đến lúc đoạn tan rồi liền tự ý thu xếp về ở hẳn quê nhà. Buồn phiền sâu nặng, bà chưa nghi già đi trông thấy. Bà cũng muốn vào Phú Xuân một chuyến để thăm con và hai cháu mà chưa lúc nào đi được. Bởi từ khi Ngọc Hân theo chồng thì loạn lạc ở Thăng Long và các nơi khác không lúc nào dứt. Riêng chuyện Nguyễn Huệ ba lần đã Thăng Long đã thấy không phải chuyện thường. Nhà Lê, các cựu thần vẫn hướng về chủ cụ. Đất Kinh Bắc lại là nơi nhiều cụ thần mẫu binh chống Tây Sơn nhiều nhất. Phía tiên Sơn có cha con họ Trương, phía Việt Yên có mấy tức hậu họ Nguyễn. Là mẹ vợ của Nguyễn Huệ, bà Chiêu Nghi không tránh khỏi việc bị chính dòng họ và những nhà quý tộc trong vùng làm nhạc. Xong, bà vẫn là bà Chiêu Nghi, vợ của vua Lê Hiển Tông. Bà về làng, dân chúng đều gọi là bà Chúa Nành. Bà đem hết tư trang vàng bạc bán đi, tàu lấy một trang trại gọi là Dinh Thiết Lâm và dựng cơ ngơi tại đó. Từ tay bà quán xuyến hết mọi công việc gia đình, bà gọi những con cháu nghèo nhất đến giao cho việc làm ruộng, trồng dâu, dệt vải. Dình thiết lâm sầm uất bà còn giúp vốn cho những người trong làng sắm khung cửi, nuôi tầm. Chẳng bao lâu, làng nành đã thành một chợ tơ lụa có tiếng ở trong vùng. Từ ngày về làng, bà chú nành khỏe hẳn ra, bà vốn thích vườn tược từ thổi nhỏ. Thuở chưa vào cung cắm tuổi 11-12, tự tay bà trong nôm vườn hoa cây cảnh cho quan tướng dòng họ Nguyễn Đình. Bà là người rất khéo tay làm bánh trái. Những bữa tiệc lớn ở nhà quan để khoe tài của con gái với mọi người, quan tướng thường để bà làm thứ bánh ăn tráng miệng. Không kỳ nào giống kỳ nào, khi thì bánh gai, khi thì bánh dừa, lúc thì chè ngô, chè vừng, thứ nào cũng được khen. Bà sớm được chọn vào trong cung là vì thế. Từ khi được báo mộng, bà chú Nành lòng dạ không yên. Tình Phú Xuân truyền ra, đêm giữ luôn làm tim bà thoát lại. Gia Long đã lấy được Phú Xuân, vợ chồng Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân đã bị bắt. Quang Toãn bị tội lăn trì. Riêng nữ tướng Bùi Thị Xuân, bởi từng vây ép đến mức phò mã của trường Nguyễn là võ tánh và sủng thần của Gia Long là Ngô Tổng Chu, phải tự tự, nên Gia Long đã gia hình Bùi Thị Xuân rất nặng. Gia Long ngồi trên lầu đã sai đem bốn con ngựa chiến, buộc tay chân bà Bùi mà xé xác bà ra. Y rất hệ hạ. Xong đêm ấy, người hầu cận trong cung vua luôn nghe thấy tiếng la hét rùng rợn của vua. Y mất ngủ cả đêm, không dám đánh thức vua dậy bởi sự oán giận thất thường của Gia Long. Sáng ra, vua mệt mỏi, song vẫn giữ thần thái bình thường, khi hoàng thái tử vào vấn an. Vua ra ngồi ngoài thềm điện cho gọi viên tướng Vũ Lâm vào. Gia Long nói, ta muốn triệt đến tận gốc rễ bọn Ngụy Tây Sơn. Giết được Quang Toản, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, ta có thể tạm ăn ngon, ngủ yên rồi. Xong phần mộ của bọn Nhạc, Huệ, vợ con Tổ Tiên Hắn quanh đây và ở Quy Nhân không thể dung tha được. Người hãy lĩnh 500 quân, trước hãy tìm được mộ của vợ chồng Huệ, đào lên bằng được, đem hài cốt về đây cho ta. Tiền bạc muốn chi tiêu bao nhiêu, ta cấp đủ. Viên tướng Vũ Lâm vội vã đi ngay, y dẫn quân tỏa ra bốn bề thành dò la tin tức, y cho người ra ngoài ô thành phố Xuân, phía hương trà, hương thủy để dò hỏi. Y cũng võ vẻ về phong thủy, biết rằng các thế đất để lăng mộ của đế vương thường được chọn nơi sơn thủy hữu tình, thế nước, thế non kỳ ảo. Những ngôi đất lớn như cửu Long Trành châu, mảnh hổ, trục, quần dương, phương hoàng, ẩm thủy, vân vân đâu phải con mắt phàm tục đã nhận ra mà khi lăng tẩm đã được chính vị rồi thì dân chú vùng ấy được ân sụng nhiều. Thường là các thân tộc, ngoại tộc của vua chúa, nhận đất phong, lo bảo vệ phần mộ, đụng đến đâu có phải là dễ. Và lại, một vua chúa các triều đại bao giờ cũng giữ phòng sự suy vi, sợ các triều đại sao trả thù. Có khi lăng chính chỉ có tường hình bằng gỗ, quan quách đầy đủ, ngàn ngọc phân liệm chẳng thiếu gì, nhưng xương cốt lại để ở một chỗ khác và ngụy trang như một nắm mộ cỏ bình thường. Viên tướng Vũ Lâm tìm tòi đến hàng tháng trời mà không ra. Y khai quật 5-7 chỗ, nhưng chỗ thì phạm vào lăng mộ của một viên tướng thời trình Nguyễn Phân Tranh. Lúc thì đạo phải mộ một người có bệnh lây truyền, khiến quân sĩ nhiệm những chứng đột tử, thương hàng, thổ tả, dịch thạch, lăng đùng ra chết. 500 quân dẫn đi, giờ chỉ còn hơn trăm. Y có đạo được một vài ngôi mộ của tướng sĩ vô Quan Trung, nhưng họ đều là những chức nhỏ. Y tâu trình lên Gia Long, nhưng vua không nói gì chỉ khuyên y bệnh bỉ và truyền y đem tất cả những xác tướng sĩ Tây Sơn đào được tung vải xuống sông. Viên tướng Vũ Lâm được Gia Long cho lấy thêm quân, tiếp tục đi tìm mộ. Rồi y cũng dò tìm được vùng lăng mộ Quan Trung. Y mừng rỡ kéo quân về Đan Dương. Đêm qua, có một tên nhà nho mắt xết ngược, cầm bạnh, cá hình trong áo nhà chùa, vào dân một bài thơ. Viên tướng Vũ Lâm cho vào, kéo ghế mời ngồi. Nhà thầy có gì giúp ta chăng? Thưa tôi đoán biết nơi để xương cốt tên giặc huệ. Viên tướng Vũ Lâm mừng thở ra mặt. Nếu quả như lời mắt của nhà thầy, ta cùng chia ngôi phú quý. Nhà nhau mặc áo chùa dân bài thơ. Đó là bài Khâm Văn Đan Dương Lăng của Quan Thị Lan Ngô Thị Nhậm. y dướng mắt tân công. Thưa quàng tướng cứ trông ngụ ý bài thơ thì xương cốt ngụy Huệ ở đây chứ không thể ở nơi nào khác. Viên tướng Vũ Lâm đặt tiệc khoản đãi rồi đem thầy chùa đi theo về khu Đan Dương. Đêm ấy khi vừa chân ước chân ráo đến đình làng, một làng ngoại vi đang lăn Vũ Lâm thiêu thiêu ngủ. Chợt nghe nhả nhạc, nhạc tấu rang ở phía ngoài, rồi một viên tướng lạ xuất hiện, râu đen lỡm chợm, hình dung như loài kình, nghẹt, sấn đến hỏi. Bà chúa Đan Lăng đòi người vào hầu. Rồi lôi sần sệt viên tướng Vũ Lâm đi. Khi đến trước thềm, y bị lột hết mũ áo, lôi tuột vào cung. Bà chúa không thấy đâu, chỉ thấy rèm vàng buông phủ, nghi trường uy nghi. Từ trong rèm có lời phát ra. viên tướng võ ngu ngốc kia, người có biết Gia Long là người như thế nào không? Dạ bấm, tôi chỉ là viên tướng hậu cận của vua thôi. Hắn vì quyền lợi một dòng họ đã rước ngoại bang, hòa nước mất chỉ còn trong gan tất thôi. Người định theo giặc bán nước ấy hay sao? Người nằm dưới mộ, dù là một kẻ dân thường thì từ xưa đến nay, người có thấy ai đi đào mộ họ không? Huôn trì dưới mộ là người đem lại sự thống nhất của non sông, đã ba lần ra thăng lông đánh tan cả 29 vạn quân của Tôn Sĩ Nghị. Người ấy không đáng cho người kính nệ hay sao? Viện Tứ Vũ Lâm thẳng thốt thương. Dạ, kẻ hàng mọn này chỉ là kẻ phần dưới, sai đầu đánh đấy nào dám trái lời? Nếu tôi không làm hết mình, ắt chẳng toàn tính mạng. Người khôn ngoan lắm, nhưng chỉ khôn vặt thôi. Gia Long còn nhiều người thân tính hơn ngươi, mà khi họng việc, y cũng chẳng nghĩ đến công lao cũ đâu. Đặng Trần Thường, Nguyễn Văn Thành chẳng là đại tướng của Gia Long ư? Sao họ đều bị bỏ ngục và bức hại cả? Viên tướng Vô Lâm toát mồ hôi. Tiếng trong rèm lại vọng ra. Ta là Bắc Cung Hoàng Hậu. Vốn chuộng nhân từ nên triệu ngươi đến bảo hãy mau thôi đi. Việc đào mộ lấy xương chẳng tốt đẹp gì mà di họa đến ngàn đời sau. Đáng lý ta đủ quyền uy trừng phạt ngươi, nhưng ta phạt chủ của ngươi chứ không thèm phạt ngươi làm gì. Nói rồi truyền cho quân sĩ đuổi viên tướng Vũ Lâm về. Sớm ra, chuyện mộng mị trong đêm thật khó phân hư thực. Viên tướng Vũ Lâm vẫn thấy mồ hôi ướt đầm trên trán. Tên nhà nho đội lốt nhà sư thì cứ tự mình vả vào miệng mình, rồi lăn đùng ra chết. vì tức Vũ Lâm được phó tướng cho biết, đang lăn vào rất khó. Dân chúng đứng trắng ngang đường, lại đào hố thả gai, đặt chông làm bẫy, khiến quân triều đình thương tích khá đông, quân không chịu tiến. vì tức Vũ Lâm liền cho quân lính đào bới qua quýt rồi bỏ về. Khi về hoàn thành, y tàu lên Gia Long rằng tìm không thấy. Gia Long không thấy thế lầm tức. Chị thẳng nhiên bảo, tìm mà không thấy thì thôi, để lúc khác. Viên tướng Vũ Lâm lấy làm lạ. Là, gàng hỏi mới biết, nhà vua đêm trước cũng bị triệu đi hầu một bà chúa và bị quỡ mắng. Sáng ra lại được tin, mộ của tổ tiên ở Thanh Hóa mới xây lại đã bị sét đánh bật tung cả nắp quan tài. Vì thế, vua mới thôi không bức quân sĩ lùng sụp lăng mộ quan trung nữa. Lại nói, bà chiêu nghi nhà Lê ở làng Nành được con gái báo mộng, lòng thắt thợm không yên. Tâm linh của bà như cảm thấy điều gì chẳng lành. Suốt buổi hôm sau, Bà gắt gỗng, bồn trồn, ruột gan như có lửa đốt. Có lúc tay như có ai níu lấy, lôi kéo ra khỏi nhà. Bà ăn không thấy ngon, díp mắt buồn ngủ nhưng vào giường nằm lại thấy gương mặt con gái. Đầu tóc biến chải vì lo lắng, mặt đượm buồn, khắc khổ, ngước lên nhìn mẹ một chút rồi lại khóc. Bà chưa nghĩ buồn lắm. Thân phần một bà hoàng như bà mà không bằng một thứ dân. Thà là một người đàn bà cày sâu, khuất bẩm, suốt ngày cắm mặt vào công việc mà liếu rứa bên mình này chồng, này con, này cháu ngoại cháu nội. Quả trong vườn chưa kịp ra đã bị trúng vặt, hoa trong vườn chưa kịp nợ đã bị hái, thì trong sự bực bội lại có sự hoan hỷ ngầm chứa, đắc ý về tình cảm, về hiệu quả của một đời người sống giữa cõi đời. Đàn này, trong tay những vàng bạc, hầm rương đầy nhung lụa, muốn gì cũng có. Chưa ra lệnh, người ta đã cố đoán biết ý mình. Vậy mà sự đơn chiếc cô quạnh từ những cái có, cái giàu sang lại làm bà thêm buồn khổ. Bà chú nành không dám nghĩ tiếp nữa. Bà trung chuông. Từ phòng bên, một lão bọc lưng gù bước ra. Thưa cô, cô đòi dì cháu ạ. Bà chú nành nhìn người cháu tật nguyện đã nguyện suốt đời trong năm tài sản cho bà quê nhà. Lòng rất thương cảm nói. Ông thực ta muốn phiền ông một chút việc đây. Dạ thưa, có việc gì hãy trọng chăng? Ta tính mấy đêm nay rồi. Công chúa Ngọc Hân chết theo chồng mấy năm nay. Cả hai cháu của ta cũng không còn nữa. Bà ứa nước mắt lặng đi không nói được câu nào. Mãi sao mới ngẹn ngào tiếp. Giờ họ chỉ là đám xương khô trong mộ. Là người thân thiết nhất của ta. Ta muốn phiền ông đi lo đem hài cốt về đây. Chỉ có ông đi người ta mới khỏi nghi kỳ. Ông về suy nghĩ đi. Ta giao cho ông 10 lạng vàng, 50 lạng bạc mang theo, tùy nghi sử dụng. Ta sẽ ghi nơi ẩn náu của những người có lòng với vua Quang Trung, để người đến đó có thể cày nhờ được. Bà chưa nghi chống tay đứng dậy, lần tìm một ống quyện nhỏ, giấu tầng đáy hầm, đưa cho lão bọc. Bản đồ phần mộ đây, ông cứ lặng lặng mà đến, lừa việc mà làm. Việc giấu giếm, làm trộm phép vương triều mới, phải khéo lắm mới xong. Người lão bọc vội vã chuẩn bị lên đường ngay. Ông theo đường biển, cặp vào cửa Tư Dung, lần là quán trọ rồi hóa trang thành người ăn xin, lần đến vùng Đan Dương. Chẳng bao lâu, ông lão ăn mày được rất nhiều người ăn mày khác kết bàn. Họ có mặt ở khắp nơi, kể cả nơi tiệc rượu của các nhà quyền quý. Ông chọn trong đám ăn mày, có một số người linh lợi, nhờ bắt mối được với những gia thần, gia tướng cũ của vua quan Trung. Ông lão ăn mày ở cửa Tư Dung thắp thoáng mấy bữa rồi mất biến, Ít lâu sau, có kẻ muốn lập công với quan doãn phụ Thừa Thiên nên dò la hành tung, đi tìm thì cũng không thấy ông đâu nữa. Ông đã xuất hiện ở phía Quảng Nam. Đích thân ông đã theo sơ đồ vẽ trong giấy tìm ra mộ của Ngọc Hưng. Người lão bọc đích thân bốc hốt, bọc lại cẩn thận. Để tránh sự dò tìm truy lùng của quân lính nhà Nguyễn ở Phú Xuân, ông đã theo đường núi vào phá Tam Giang, đáp thuyền vào xứ Quảng nhận nốt hài cốt của hai con Ngọc Hưng chôn cất gần một ngôi chùa cổ ở Sơn Trà. Đợi cho sự truy tìm của đám quan lại ở Phú Xuân lắng xuống, ông mới thuê một thuyền buôn lớn của Hoa Kiều dông bườm về Bắc Hà, cặp đông bộ đầu, đi vào sông Đúng, rồi bí mật đem hải cốt về trình bà Chiêu Nghi. Ở nhà, bà chú Nành tự thấy mình đã quá yếu. Bà vẫn cố chờ cho được ngày lão bọc trở về. Từ ngày về làng, bà đem năm chục mẫu ruộng để lo hậu sự. Vì nghĩ, sao cái chết của mẹ con công chúa Ngọc Hân, bà không còn ai thân thích nữa. Tất nhiên, bà Chiêu Nghi vẫn được thờ phối trong thái miếu nhà Lê. Sông vốn là người yêu làng sớm, được xung quanh mấy huyện phủ lân cận kính nể. Bà Chiêu Nghi đã tin tưởng giao phó chuyện thờ cúng cho làng mình. Chỉ riêng làng có bà chúa đã là một niềm tự hào cho phái đẹp ở trong làng. Húng chi, từ khi về làng, bà đã chứng hưng nghề trồng dâu, nuôi tầm, khuyến khích nghề nông, dẫn thủy nhập điền. Làm đường, đào giếng Dừng dinh, thiết lâm, lập thủy đình Giúp đỡ người cơ nhở Lòng từ thiện của bà chúa nành Không chỉ bó hẹp trong một làng ninh hiệp Mà vang xa tận khắp miền Kinh Bắc Đó là chưa kể Thời vua Quang Trung, Quang Toản còn trị vị Ngựa vô triều đình Năm nào chẳng về ninh hiệp Cờ lòng ngủ sắt rợp đường Nghi trường oai phong, thật là vinh hiển Vua lại giảm thuế cho làng Ban tặng nhiều vàng, lụa Cho người già, người khó Khi phái đại thần ra trấn thủ Bắc Thành, Gia Long cho lấy lại tên cũ là Thăng Long Thành và đặt chức phủ doạn ở đó. Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường là những trấn thủ đầu tiên, đều có giữ nề nếp cũ, không đụng chạm đến nhà Lê, cho nên các quan phủ, huyện, cây tổng vùng Đông Ngàn, tiên du ở Kinh Bắc vẫn không dám đụng chạm đến dinh bà chú Nành, mặc dù ba là mẹ vợ của vua Thái Tổ Võ Hoàng đế Nguyễn Huệ của nhà Tây Sơn và lại uy đức của bà chú Nành đã tạo ra sự ủng hộ của dân chúng. Nhưng vốn ở thời vua lê chú Trịnh từ lâu, bà chú Nành vẫn hết sức lo xa. Người lão bọc báo tin từ trước, hai cốt của Bắc Cung Hoàng Hậu chỉ ngày một, ngày 2 đem về làng. Bà chưa nghi vội cho thợ xây sinh phần của mình thật gấp gáp. Bà từ mở sách chọn lấy ngày lành tháng tốt, làm lễ chúc thọ đầu năm cho mình, cũng là ăn mừng hoàn thành công thợ cho những người xây sinh phần. Ngôi mộ làm lúc còn sống của bà xây trong một góc vườn của dinh thiết lâm. Mộ đào sâu khoảng một trường, chu vi khoảng vài trường. Dưới xây toàn đá ong, mạch được chích bằng vôi cát pha trộn mật. Những người thợ từng nguyện đến xây mộ cho bà. Ngôi mộ này bà chỉ cần một thầy địa lý xem qua loa, rồi bảo. Một đời ta, khi sống làm tròn hết bổn phận mình với vua Lê, với con cái, với làng xóm, thế là đủ. Khi chết chỉ mong sao, dân làng nhớ đến. Giữ cho mộ yên mã đẹp là được rồi Chẳng cần xây lăn mộ lộng lẫy Huy hoàng làm gì Do đó, tiếng là sinh phần Nhưng việc xây cất cũng nhanh chóng Không cầu kỳ cho lắm Bà cũng chẳng cần xây ngôi chính, ngôi phụ làm gì Bởi bà tin rằng Việc đời sau, chết rồi Thì họ làm gì thì làm Ai biết đâu mà giữ nổi Nhưng với phần mộ của con gái và hai đứa cháu Thì bà không thể sơ suất được Dù chỉ là mấy nấm xương khô ấy thôi Nhưng với kẻ thù lâu, dai dẳng, tàn bạo như Gia Long thì vợ con quý yêu của Nguyễn Huệ chắc hẳn Gia Long không chịu làm ngơ. Bà không hề sợ liên lụy, sông nếu như không kính đáo, xương cốt của con cháu bà cũng không an toàn và lòng bà lại như có ai bào xé hết gan ruột. Tuy nhiên, bà chú Nành vẫn có sức bình tĩnh để giải quyết công việc. Bà nhắn tin cho người lão bọc là hãy lưu lại nhà một người quen bên ái mộ, chớ đem hại cốt Hoàng hậu Ngọc Hân và hai con về vội. Triền ông phải về ngay trước ngày Khánh Thành sinh phần của bà, để mọi người khỏi nghi ngờ. Bà nhận thêm ruộng cho làng, viết di chúc sẵn, đọc cho các già làng nghe. Phần lớn ruộng nương, tài sản, bà dâng hiến cho việc thờ tự các thần hoàng làng và ba tòa tam bảo của nhà Phật. Bà chỉ giữ khoảng vài mẫu ruộng xin cung tiếng cho dòng họ Nguyễn Đình để tưởng niệm đến một người đàn bà xấu số trong dòng họ. Từ bà ký vào di chúc, mặt đầm đìa nước mắt. Nhìn tư thế gắn gọi chiều đựng của bà, ai cũng thương cảm. Các già làng bàn suốt mấy ngày ở đình và ở chùa. Xé công lao, bà chúa Nành xứng đáng được thờ trong đình làng, ngang với ba vị thượng đẳng thần từ trước. Thế là các bố lão đem quyết định ấy của dân làng vào trình bà. Bà cảm ơn các bố lão, khóc mà nói. Gái già này trước sau vẫn là dân con của làng Nành, đâu dám ngồi ngang với thần thánh. Tình nghĩa của làng sớm đối với tôi quả là sâu nặng, nhưng khi sống thì cứ để tự nhiên như hiện nay. Khi chết, hãy thờ phối. Còn việc chúc thọ, xin các cụ và dân làng cứ đến chơi bình thường, không nên bày vẽ tế lễ làm gì. Kẹo kẻ xấu bụng lại đặt chuyện với các quan lại của triều đình mới, thì lại bị rầy rà cả tôi lẫn các bô lão. Các già làng chịu bà cao kiến. Hôm đó bà mở hồi làng, con gái thi buôn, thi bán ngay ở chợ nành. Con trai thì thả chim, thì hát đấm, hắc khoan họ, hát tuồn, bàn cổ rất linh đình. tri người lão bọc được bà giao cho đi đón hài cốt của bắt cung hoàng hậu và hai con, bí mật về chôn ở bãi cây dại khuất đằng sau làng. Bà ngồi trên ghế nghe những lời chúc tụng của bạn bè, thân thích, làng sớm, mà lòng vẫn pháp phỏng về mấy nấm xương khô đang được người lão bọc giấu giếm đem về chôn cất ở làng. Lòng đau quẳng thắt mà bà vẫn phải cười nói đải đằng. Có lúc bà phải đi lại mời rượu, đón khách, cho nên quên được đôi chút, nhưng ngọn lửa thương yêu ruột thịt vẫn thiêu đốt, tim gan bà. Liệu công việc có trôi chảy chăng? Mọi việc hẳn sẽ chú đáo, nhưng liệu sau này có vỡ lỡ gì không? Bà hướng về bãi cây đại, khẩn thầm. Ngọc Hân Hoàng Hậu, còn sống khôn thác thiên, chở che cho lão bọc hoàng tất mọi công việc. Hôm nay đâu có phải là ngày lễ chúc thọ mẹ. Con gian nan ở miền trong mấy năm nay. Mẹ bày cổ để cúng con, đón con về với quê hương bạn quán đấy. Nhờ dân làng hết lòng giúp rập, phần mộ mẹ con Ngọc Hưng cũng được hoàn hảo. Không một nỗi, bà chưa nghi vẫn không ra thăm được. Bởi sự quyền quý của bà, nhất chân, nhấc tay là lộ hết mọi chuyện. Bà biết, cần phải giữ kính tung tích phần mộ của Ngọc Hưng, càng kín càng tốt. Mà bà lại muốn đích thân tận mắt nhìn thấy ba nắm đất ấy. Thỉnh thoảng bà lại khóc thầm. Người lão bọc thương cô ruột mình lắm, bèn hiến một kế. Muốn cho phần mộ Ngọc Hân và hai con được yên ổn thì phải làm cho hư thực bất phân. Bây giờ cho đắp thêm ở một chỗ khác một phần mộ mới, rồi cứ sai người giữ đèn nhang thăm viếng đầy đủ các lễ tiết. Họ sẽ cho nơi giả là nơi thật, và nết mộ thật thì nhờ người bên làng ái mộ trông nâm cho. Họ nhận là người của làng họ, như thế trọn cả hai bề. Bà chú nành mừng rỡ cho làm ngay. Đêm đó, bà được ngọc hân về bảo mộng. Ơn mẹ bao dung, con đã được có phần mộ làm chốn đi về. Nhờ có chút ít học vấn nên thủy thần ở sông Nguyệt Đức lại trìu về cho dạy học các phi thần dưới thủy cung. Hai cháu cũng có chức phận nho nhỏ. Đáng lý con sẽ đón mẹ xuống cùng ở, nhưng vì phúc ấm của mẹ rất lớn, làng sớm nay mai còn thờ cúng dài lâu. Bà chưa nghi mỉm cười vừa lòng, chỉ thấy gió mát ngang mặt. Trong người lại bức bối nóng bừng, muốn tắm. Bà đi tắm rồi vào giường nằm nghỉ và hóa ngay trên giường. Dân làng cho bà là người của trời xuống giúp đỡ. Do đó, các già làng tôn làm thành hoàng và đưa bài vị vào thờ trong đình như đã bàn định từ khi bà còn sống. Nguyễn Văn Tuyết Nguyễn Văn Tuyết chưa xác định được năm sinh, mất năm 1789. Tên thật là Nguyễn Minh Mẫn quê làng Lệ Xuyên, xã Triều Trạch, huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị ngày nay. Nguyễn Văn Tuyết là một trong số những người đầu tiên đến với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Khi đó, Nguyễn Nhạc gã em vợ của mình là bà Trần Thị Lan cho Nguyễn Văn Tuyết. Sau này, Nguyễn Văn Tuyết được triệu định Tây Sơn xem là một trong Tây Sơn thất hộ tướng, còn vợ ông, bà Trần Thị Lan, được xem là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư. Ngày 5 tháng Giêng năm 1789, ông chỉ huy Thủy quân Tây Sơn đánh quân Thanh ở cửa sông Lục Đầu, Hải Dương và đã hy sinh trong trận chiến này. Trong cuốn gia phạ của chi 2 phái 4 họ Nguyễn ở làng Lệ Xuyên, xã Triều Trạch, huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị có chép về Nguyễn Văn Tuyết như sau Nguyễn Minh Mẫn, tự Tuyết, đô đốc Hải quân, tướng lĩnh Tây Sơn, tiền trào vi huấn đạo Tuyết Quang Tử, thất tích tại Hải Dương năm kỷ dậu 1789. Cũng theo cuốn gia phả này thì Đô Đốc Tuyết có một người con trai duy nhất tên là Nguyễn Minh Tuế, cũng là tướng nhà Tây Sơn và được phong chức Bắc triều hữu quân tham luận Tước Tuế Thành Hầu. Nhưng đến năm 1792, khi dẫn quân vào gia đình đánh Nguyễn Ánh Gia Lông thì mất tích. Đô Đốc Tuyết và Con Ngựa Xích Kỳ Chợ Tuy Viễn sát thành Quy Nhân, có nhiều đám giặt cỏ từ rừng kéo về. Từng nhóm, từng nhóm vài ba đứa thì nhau trộm cướp, gây rối, quấy nhiễu. Dân đến chợ thật khốn đốn Chúng đeo mặt nà xuống cách thuyền buông Dí dao bắt nộp bạc Chúng bắt người làm con tin Sai đàn em bắn tin đem tiền bạc đến chuột Đám thì giữ cứu chờ Đám hành nghệ trong chợ Có đám chỉ loanh quanh ngoại vi Trấn Thành Thỉnh thoảng bọn này lại đánh lẫn bọn khác Có nhóm bị diệt gọn Nhóm thắng lấn đất làm sằng Đầu lĩnh hảo hán bùng ra như nấm Quan quân Trấn Thành đành bó tay làm ngơ Viên hiệu ý nào Tớp lính nào hăng hái đánh dẹp thì thường bị bọn cướp hợp nhau lại phục kích hoặc lừa cho đi một mình, bắn lén, đánh lén. Bọn lục lâm này có nhiều thủ đoàn. chúng lừa lọc, dường đồng kích tây, chúng mãi vợ kiếm tiền, đám dân mãi xe mà bị nẫn hành lý, tiền bạc vài vóc. Có tên đầu lĩnh cả tháng chia đồng chơi, hạ tuần mới ra tay. Hắn sai đàn em tỏa đi bắt trẻ con quanh vùng, nhét vào tay nải đem về, thả vào nhà kính có khóa đồng giam lại. Để cho lũ trẻ đói mềm, hắn cho bưng ra một mâm cháo nóng. Tên đầu lĩnh đích thân đứng quan sát. Đứa nào biết khúc quanh bát mà ăn, tức là con nhà nghèo, hắn cho thả ra bằng hết. chứ như lại những đứa hồng hào bù bẩm, thể cháu nóng, đổi muốn ăn mà không biết làm thế nào. Đàn em hỏi, gã đầu lĩnh cười. Cái lũ không biết khúc cháu này mới đích thì là bọn cậu ấm, quý tử. Bây giờ loan tin ra, bắt bố mẹ chúng nó chuột tiền. Đứa bét nhất cũng phải chuột 100 lạng bạc. Nhà nào giao thì đòi gấp đôi, gấp ba. Gã cư sang sặc. Một công tử nhà sang lấy có một lượng vẫn là quá rẻ. Một năm ta chỉ cần làm một hai vụ như thế. Bọn đầu trầm đôi cướp này náo loạn khắp trấn thành. Chúng có dấu hiệu riêng với nhau. Bọn cùng chích khăn tay chó, đính bông mai giữa nút thắt. Bọn chăm rong, chăm hổ xanh lẹt ngực. Có hội cùng uống rượu, cùng chia tay trái. Lấy kiếm từ chặt đứt đốt gón út, nhỏ máu vào rượu, uống thề. Dấu ngón tay cục là để đêm tối dễ nhận nhau. Bữa nọ có một gã nhỏ nhắn dáng thư sinh, trắng trẹo, đi đứng tàn tàn từ phía huyện Tuy Viễn mò đến. Gã chích khăn võ sinh, đều tay nải, vỏ, già, màu tía, mặc áo nâu, quần chẹn, thắt lưng bó que. hắn đi thẳng đến chợ Trấn Thành, vào một tủ quán, gọi luôn một vò rượu lớn. Bàn bên, dao lá liễu và đồng bọn đang ăn uống. Chúng đã quá chén. Một ông già ăn xin râu thốc bạc phơ đến xin chủ quán. Quán ném cho mấy đồng kẹm. Ông già đổi khác lại ngửa tay sang bọn lục lâm. Một tên cướp say, quay lại túm lấy râu lão, quát. Sao lại quấy cuộc vui của chúng ta? Đồ ngu! Bọn ta trần như nhọng thế này, tiền đâu ra mà xin? Ông già ăn xin sợ hãi, mắt lạc hết đồng tự. Chợt có tiếng sắc như dao lém, từ băng rượu ném sang. Không cho thì thôi, đừng hành hạ người ta. Cái bàn rượu của dao lá liệu sửng lại, quắt mắt, tượng rách hết cả đôi mắt. Gã hắn dòng, Mày là thằng nào? Muốn về âm phủ hả? Tao là tao. Ha ha, thế là mày đã chết rồi đấy. Dào lá liễu xoa râu, luồn tay xuống thắt lưng, phóng vút sang một lưỡi dao mạnh mai, sáng loãn. Lũ đàn em chờ một thay người gục xuống sau cái luồng sáng nhỏ vừa vèo bay đi ấy. Nhanh như cắt, chàng thư sinh phẩy tay một cái. Chỉ thấy tiếng kim khí rảy lên văng đi chỗ nào không biết. Dào lá liệu há hốc miệng sợ hãi. Hán định thần lại phóng thêm một mũi dao nữa. Lại chỉ nghe tiếng thép rậy trên thềm đá lạnh. lưỡi dao lại bay đi đầu mất. Cá bọn trờn mắt tròn xoe. Không đứa nào bị điểm huyệt mà đều ngồi im như phỏng đá. Giờ lâu mới hoàng hồn. Dào lá liễu, đầm đi mồ hôi. Biết người ngồi trước mặt thuộc hàng cao thủ. Hán liền tách đàn em, quỳ trước người thư sinh nhỏ nhắn, mặt mũi trắng trẹo kia. Xin đại ca tha cho đứa em có mắt cũng như mù này và thương cho nó theo làm đàn em, đừng cướp miếng cơm của nó. Nói đoạn khóc ầm lên, nước mắt tràn cả trên mặt. Trái sĩ mặt trắng cũng đồng tâm, nhất tay lên, mời ngồi, ân cần nói. Đã đem thân vào chốn lục lâm, thì còn sung sướng nội gì? Vậy phải che chắn cho nhau, sao lại cứ sát hại lẫn nhau? liền ân cần rớt rượu gọi thêm thức nhắm, kéo ghế cùng ngồi, uống cạn liền mấy vò rượu cùng bọn giao lá liệu. Chỉ cần một lần ấy, thư sinh mặt trắng được tôn lên làm chúa tệ đám lục lâm. Hỡi ra mới biết đó là Nguyễn Văn Tuyết ở tùy Viện, lưu lạc bỏ nhà từ lâu, không ai rõ. Tuyết được đám giặt cỏ chiều chuộng, dần già, bê tha hết ngày này sang ngày khác ở quán rượu lầu xanh, mặt bọn đàn em muốn làm gì thì làm. Chúng cướp bóc được bao nhiêu đều chia phần hậu hình cho Tuyết. Tuyết dần hống hách, không coi ai ra gì. Thời đói kém, dân tứ chiến sâu về Trấn Thành ngày càng đông. Họ bám víu vào cái chợ ấy mà kiếm sống Đức Bình Định xính nghe hát tuồng và chuộng võ gặp đám mại võ nào dân chúng cũng đổ xô lại xem phải là những tay mãi vvõ cự phách mới thu được đầy tiền thượng kém cỏi người họ la chê bài phải thu xếp mà kiếm ăn chờ khác ngay. ngayò mã võ ở chợ lại sợ Nguyễn Văn Tuyết khi đến chợ quy nhân họ đều phải bái kiến tuyết sau đó mới được chăng dây nổi phèn la lên.